Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong buổi tối ngày hôm nay, Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán giả một chuyện ma kinh dị ngắn của tác giả Ngạ Quỷ. Các bạn hãy hủng hộ kênh Chuyện Ma bằng cách like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản quyền ghi âm thuộc về vnaudio.info Ông Bình chăm chú theo dõi vào màn hình TV và thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. 11 giờ đêm mà Trọng vẫn chưa về. Thông thường, ông chưa từng thấy Trọng đi đêm về muộn như vậy. Kể đến Trọng thì phải nói, hắn là một người thành đạt rỏi giang. Với công việc văn phòng trong một tập đoàn lớn, hắn ta chưa lấy vợ, cũng như chưa quyết định lấy vợ vì lý do còn quá trẻ. Kể từ khi đi làm cho đến nay đã được 5 năm, nhưng Trọng lúc nào cũng không thích tách biệt ra ngoài sống, sống vì vẫn còn không muốn xa bố mẹ. Theo thói quen, Trọng thường ra ngoài tản bộ vào lúc 7 giờ tối và thông thường sẽ trở về nhà vào lúc 9 giờ. Đây là lần đầu tiên ông Bình thấy Trọng đã muộn như vậy mà vẫn chưa về. Đêm nay, đã hai lần ông gọi điện thoại cho Trọng, mà hồi chuông điện thoại vang lên chỉ được một lúc rồi lại tắt ngấm. Một lúc sau, khi ông Bình toan đứng lên đi ra ngoài tìm con, thì đột nhiên tiếng chốt cửa từ bên ngoài lại bắt đầu vang lên cách cạnh, cạnh. Ông Bình hơi khẩn trương Cũng có cảm giác nhẹ nhõm ngồi xuống ghế Vì biết là Trọng đã về Trọng từ bên ngoài bước vào trong nhà Toàn thân ướt súng với đôi mắt hết sức kỳ lạ Lạ ở chỗ là đôi mắt hôm nay của hắn đờ đẫn Như không có hồn Lạ ở chỗ nữa là hắn đi thẳng vào phòng mình Mà không hề trả ông Bình một tiếng Mọi lần Trọng từ bên ngoài tàn bộ về nhà Đều sẽ đi qua trò chuyện với ông Bình một chút Nhưng hôm nay hắn không làm như vậy Tại sao lại như vậy Là bởi vì hắn nhất định đang có một chuyện giấu giếm có thể là một bí mật nào đó chăng. Ông Bình suy nghĩ một hồi lâu, lăng lẽ đi tới gần cửa để khép cánh cửa nhà lại, vì khi nãy khi trọng bước vào, hắn đã vô tình quên không đóng cánh cửa ấy. Khi chạm tay vào tay cầm của cánh cửa gỗ, ông Bình đột nhiên có một loại cảm giác, giống như là mình đã vừa chạm phải một thứ gì đó nhớp nháp tanh tươi. Một mùi tanh nồng bốc lên xộc vào mũi ông. Ông Bình nhăn lại, xòe bàn tay ng ngửa lên và xem xét. Ông phát hiện ra trong lòng bàn tay của ông đã bị dính phải những thứ chất nhầy đen kịt, cũng không biết là chất nhầy từ thứ gì. Ông Bình hơi bực tức quát vọng về phía phòng của Trọng. Mày lại ấy chưa giúp vỏ đâu thế hả con? Từ nay về muộn là phải gọi điện báo cho bố biết một tiếng. Làm gì có kiểu con cái nào mà bố mẹ gọi không nghe, hỏi không cũng không, không, không chịu trả lời thế hả? Vẫn không hề có âm thanh đáp lại từ phía Trọng. Ông Bình cau mày một chốc rồi cũng để đấy. Ông xoay mình bước vào căn phòng của mình và trải chăn nằm xuống giường. Ông Bình nao nao nhớ lại cái thời mà bà Thơm còn sống. Khi ấy Trọng quấn lấy mẹ lắm. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi ra ngoài rồi về với mẹ. Đúng với cái câu nói con trai thì gần mẹ, con gái thì gần bố. Chẳng có thể Trọng cũng là người như vậy. Khi ấy Trọng vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn bây giờ. Từ khi bà Thơm mất, Trọng đâm ra buồn sầu hẳn, cũng ít nói. Nhưng chưa lần nào như lần này, ngay cả miệng cũng không thèm hé ra dù chỉ một chút. Bẵng đi một lát, Ông trọng thoát khỏi giây phút thất thần chỉ vì một tiếng động. Từ bên ngoài có một tiếng âm thanh của một người lầm rầm phát ra. Nhưng tiếng thì thầm một cách khó chịu, những tiếng cáo kỉnh của nhiều người, chứ rõ ràng chẳng phải là một người. Sao thế? Tiếng động đó tại sao lại phát ra từ căn phòng của trọng? Ông mình nhìn lại đồng hồ thì đã thấy giờ điểm lúc 12 giờ. Cái tiếng động xì xầm ở căn phòng bên cạnh vẫn không ngớt, thậm chí còn có khuynh hướng ngày càng dày đặc hơn. Ông Bình co nhắm chặt hai mắt để ngủ, mà tiếng động ấy không sao thoát nổi, tai một người mẫn cảm với âm thanh như ông. Càng về giờ thì ông lại càng bị những thứ âm thanh ảnh hưởng, dù cho có là nhỏ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khiến ông rất khó ngủ. Quặn quại một lúc lâu mà không thấy âm thanh dừng lại, ông Bình phải quát lên. "Trọc, 12 giờ đêm rồi mà mày còn làm thì thào cái gì thế? Lại còn bật đài hay gọi điện cho người yêu hả? Có định cho bố ngủ không đây?" Không có tiếng âm thanh đáp lại. Nhưng dẫu vậy, những tiếng động thị thảo kia cũng đã biến mất và đưa toàn bộ không gian trở về như ban đầu, im lặng đến mức cô quạnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng muỗi thi thoảng vo ve kêu bên tai. Ông Bình lại nằm số nhắm mắt và từ đó thì yên giấc ngủ ngon tới tận tới sáng mà không hề bị bất cứ một âm thanh nào làm phiền. Sáng sớm hôm sau, ông Bình thức dậy rất sớm. Ông Toan đi chuẩn bị bữa ăn sáng để cho Trọng và ông cùng ăn trước khi hắn đi làm. Trọng thường ngày dậy rất muộn nên bữa sáng một là hắn ăn ở nhà do bố nấu, hay Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net